Xin chào tất cả các quý vị khán giả của kênh youtube Quán truyện Và ngày hôm nay thì Khổng Long Mẹ sẽ mang đến cho tất cả mọi người Tập tiếp theo của bộ chuyện Võ Học Tà Tư Luyện có thể bảo cách của tác giả Tân Phong Và hôm nay là tập số 89 các bạn nhé Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui Thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác Để động viên cho Khổng Long Mẹ nha Bây giờ thì mấy các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 89 của ngày hôm nay ngay sau đây Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ Lòng tin mạnh thật. Trần Uyên vô cùng kinh hãi nhìn lâm phàm. Trầm giấy lát này hắn ta cũng cảm nhận được. Rất mạnh. Thực sự rất mạnh. Đầm lầy đen. Nơi đây sương mù bao phủ quanh năm. Lộ ra âm u quỷ dị. Trong đó có vô số độc trùng kinh khủng có thể gây chết người sinh sống. Những độc trùng này có độc tính rất mạnh. Cho dù là người có tu vi trên người cũng khó có thể chống đỡ. Mà chỗ này tự nhiên là một trong các lãnh địa của vạn độc môn, cũng là cơ sở tu luyện của vạn độc môn. chưa kìa, độc vật cần thiết cho việc tu luyện của vạn độc môn đều bắt từ nơi này. Cho dù bọn chúng tình thông đạo này, nhưng hỡi bất cả một chút cũng có thể vạn kiếp bất phục. Chúng ta đã đến lãnh địa của vạn độc môn rồi. Trần Uyên nhìn xuống tình hình phía dưới, dù không rơi xuống dưới nhưng cũng có thể cảm thấy được rất nhiều độc vật ẩn chứa trong đó. Sư huynh cảm thấy rồi chứ? khắp nơi tràn ngập khí tức tả Nhân quả đáng sợ biết bao Ngay trong đầm lấy đen phía dưới này Trồn không biết bao nhiêu xương trắng Lâm phàm chỉ xuống phía dưới Nhân quả trì họa trong mắt lập loài Đúng thật là phát hiện rất nhiều thứ Mà người thường khó có thể thấy rõ Trần Uyên nhìn Nhưng không thấy gì Trong mắt hắn ta đây chính là sư đệ nói cái gì thì là cái đó Dù sao hắn ta sẽ không có bất kỳ ý phản bác nào Đột nhiên Bọn họ thấy tình huống xuất hiện ở giao lộ đầm lây đen, một đội ngũ xếp thành hẳn rất dài. Cảnh tượng này thật giống như áp giải phạm nhân thời xưa. Người bị áp giải đều bị trói bằng dây thừng và đi cạnh nhau. Xùi, chúng ta đi xem. Lâm phàm cũng nhìn ra tình huống phía dưới có vấn đề. Nếu không có vấn đề, đánh chết hắn cũng được. Được. Trần Uyên về mặt nghiêm túc, dường như nghĩ đến cái gì đó. Dù sao xuất hiện tình huống này, ngoài cách giải thích này ra cũng không có cách khác. trong đội ngũ. Lần này có không ít người. Cũng không biết có thể nuôi dưỡng giả vạn độc ma hay không? Ai biết? Vạn độc ma đã được nuôi dưỡng mấy trăm năm rồi. Đến giờ vẫn không thành công. Cũng không biết những thứ này là thật hay ra. <cười> Đợi lát nữa đám người kia tiến vào đầm lây đến. Các người ở ngay bên ngoài nghe. Không lâu sau là có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của bọn họ. Mấy đệ tử vận được môn này tàn gẫu, chúng không hề ngại để đám người sắp bị đưa đến đâm lầy đen nghe được. Cho dù ngay được thì sao nào? Ai có thể chống lại? Chống đối trước mặt chúng chính là không biết tự lượng sức mà đâm đầu vào chỗ chết. Cũng đã là cá nằm trên thớt. Ai có thể phản kháng? Lại có ai có thể là đối thủ của chúng? Những người bị bọn chúng áp giải đều là thôn dân bình thường ở thôn xóm trong mấy ngàn dặm gần đây. Một đám gió đen kéo tới, liền cuốn họ đi. Lúc mở mắt ra thì đã đến nơi này. Sao vạn độc môn các người có thể đối với những người dân bình thường chúng ta như vậy? Thả chúng ta ra, ta không muốn chết. Đám người kêu la thảm thiết, có người rất tức giận nhưng có người đã hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn không biết phải làm sao cho phải. Đột nhiên một người đàn ông vạm vỡ vọt tới trước mặt một đệ tử vạn độc môn. Theo hành động của hắn ta, dây thừng bị ảnh hưởng trực tiếp khiến cho đội ngũ hoàn toàn rối loạn. Các vị tiền trưởng, van cầu các người thả cho con của ta. Ta bằng lọc đi vào, chỉ xin các vị thả nó ra. Người đàn ông vạm vỡ là một nông dân, răng ngầm đen, cờ bắp rắn chắc, nhưng ở trước mặt đệ tử môn phái thì giống như con kiến, vô cùng yếu ớt. Hắn ta chỉ mong đối phương có thể thả con của hắn đi, không có bất kỳ yêu cầu nào khác. Tình cảnh ngày hôm đó vẫn rõ mồn một trước mắt. Hắn ta đang làm ruộng, còn trai chơi đùa giữa đồng. đột nhiên một đám gió đèn kéo tới trực tiếp bảo phủ lấy hắn ta và con trai sau đó mở mắt ra thì giống như người khác mơ mơ màng màng xuất hiện ở nơi xa lạ hành động của hắn ta làm cho các đệ tử vạn độc môn nổi giận đùng đùng Nội hình thật đẹp cũng vì hắn mà hoàn toàn rối loạn chúng trực tiếp xả tay quật ngã người đàn ông vạm vỡ xuống đất cha một đứa bé nhỏ tới bên người đàn ông vạm vỡ tức giận nhìn đệ tử vạn độc môn sao người lại đánh cha ta đứa bé không lớn lắm cũng tầm sáu 7 tuổi mà thôi khỏi miệng đệ tử vạn độc môn lộ ra nụ cười khẩy cúi đầu nhìn đứa bé quẳng ánh mắt tức giận về phía gã ta rồi vươn tay nhấc đứa bé lên <cười> người nói thả con của người già có thể chứ vậy thì tiễn nó đi vào trước đi vừa dứt lời đệ tử vạn độc môn trực tiếp ném đứa bé này về phía đâm lề đen không người đàn ông vạm vỡ trợn trưởng mắt Hải mắt đỏ ngầu, hắn ta muốn tránh thoát khỏi dây thương cướp đứa nhỏ về. Đối với hắn ta mà nói, bản thân chết cũng không sao, được không cách nào để con trai chết trước mặt hắn. Đệ tử vạn độc môn không chút kiềng kỵ cười hà hà, như thế đợi lát nữa là có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của đứa bé kia ở bên trong. Nhưng, mọi người đều nhìn thấy hai bóng người xuất hiện ở trên không chung. Người đàn ông vạm vỡ nhìn thấy đứa bé được người ở trên không chung tiếp lấy, chợt thở vào, cả người không có sức lực tê liệt ngã xuống đất. Không sao rồi, rốt cuộc không sao rồi. rồi, ngươi thấy không? Thủ đoạn của những người này khác gì cầm thú, ngay cả đứa bé cũng không thà. Hôm nay, nếu lâm phạm ta không tiêu diệt hết bọn chúng, ngày nào đó cũng không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết thảm trong tay chúng. Người nói có đúng không? lâm Phàm ghét kẻ ghét đắng việc này, không thể tha thứ cho loại chuyện này xảy ra ở trước mặt hắn. Hắn có thể khoan dùng với ma đầu giết người như ngoé Người tù luyện vốn là người giết ta Ta chém người Mọi người chém giết lẫn nhau Hắn có thể hiểu được những điều này Nhưng hoàn toàn không thể nào hiểu nổi việc có tiếng người Có tiếng giết người như ngoé Là dò ra tay với những người bình thường mà có được Trần Uyên cau mày nói Ừ um, Đúng là hơi quá rồi Không ngờ vạn độc môn lại đưa người bình thường đến đâm lầy đèn Đây rốt cuộc là muốn nuôi thứ gì Không quan trọng chúng nuôi cái gì Bọn chúng chết chắc rồi. Vạn độc môn. Không cần tồn tại. Sát ý của Lâm Phàm sôi trào, vô cùng nồng nặc. Trần Uyên ở bên cạnh cảm nhận được luồng sát ý này thì dùng mình. Trần Uyên biết rõ Lâm Sư Đệ ghét ác như thù. Nhưng hắn ta biết Lâm Sư Đệ vốn không phải là người nương tay. Giết người cũng nhiều vô cùng. Mà cái ác mà Lâm Sư Đệ chán ghét chính là hành vi của đám người trước mắt. Từ từ chạm đất. Lâm Phàm buôn đứa bé ra. Đứa bé lập tức chạy đến chỗ người đàn ông vạm vỡ. cha. Mà ngay lúc này, một đệ tử vạn độc môn nổi giận, hùng hãn ra tay, muốn đánh chết đứa nhỏ này. Nhưng ngay trong giây phút gã ta ra tay, một cỗ ủy thế kinh khủng đánh tới ép hắn không thể động đậy. Cơ thể gã ta giống như bị một ngọn núi lớn đè lên, mồ hôi lạnh túa ra. Gã ta vùng vẫy thoát khỏi tình huống này, nhưng sức không đủ, mồ hôi trên trán nhỏ xuống. ngay khi gã ta muốn gào lên giận dữ thì một áp lực kinh khủng mạnh mẽ áp chế thân thể của gã... cơ thể của gã ta như chìm sâu mấy ngàn mét, vạn mét dưới biển, áp lực cực lớn ép gã ta biến dạng, nội tạng, xương cốt phát ra tiếng răng rắc, trực tiếp vỡ vụn. đệ tử vạn độc môn này tê liệt ngã xuống đất, cả người mềm nhũn giống như một đống bùn nhão. lâm phàm dùng thủ đoạn như thế chấn áp các đệ tử còn lại của vạn độc môn. hai người xuất hiện trước mắt này chắc chắn không phải người bình thường. các người là ai? bọn ta là đệ tử vạn độc môn. một đệ tử tự giới thiệu lầm phàm hít mắt khỏe miệng lộ ra ý cười cũng tốt vậy bắt đầu diệt môn từ các người đi cảnh tự tiếp theo có lẽ có phần không quá là người ta thích ứng trẻ con có thể nhắm mắt lại rồi trần uyên biết cảnh tiếp theo sẽ rất tàn nhẫn Quả nhiên, bớ trần lầm phàm dẫm mạnh kéo ra một dư ảnh, chằm nháy mắt không thể nào thấy rõ động tác của Lâm sư đệ bằng mắt thường, nhưng hắn ta biết rằng mấy vị đệ tử của Vạn độc môn đã kết thúc hành trình tu luyện của bọn họ, có thể vui sướng nói lời tạm biệt với thế giới này. Tiếng đấm vào thịt nặng nề truyền đến, Trần Uyên nhìn kết cục của đệ tử Vạn độc môn bị Lâm sư đệ bắt được, vẹn vẹn một quyền đã bị đánh cho cơ thể sụp đổ, rõ ràng có thể giải quyết bần động tác rất tao nhã. Nhưng chẳng hiểu tại sao Lâm sư Đệ vẫn luôn thích cách chiến đấu này Rất khó hiểu Nghĩ không ra Những người bình thường mà vạn độc môn định chuyển đến đầm lầy đen Nhằm nuôi giữ một sự tồn tại thần bí nào đó Họ trợ tỏ mắt rồi phản ứng lại Phần khích hoan hồ Bọn họ đã được giải cứu Đà tạ, đà tạ Đứa con được cứu Vị đại hán kia cảm động đến sườn nước mắt Tức là không thể làm trầu lâm ngựa cho lâm phàm Nhưng hắn ta biết cách báo đáp này Không tiện nói ra Nếu như đối phương thật sự thù nhận hắn ta Vậy thì hắn ta không phải đang báo ơn Mà là một loại lợi ích Rõ ràng người ta cứu được người Sao còn có thể chiếm lợi từ người ta chứ Đây là lòng tốt của người nông dân Ta hỏi các người Trong vạn độc môn còn có những người giống như các người không Hắn phải hỏi rõ Nếu không một khi mở ra chiều thức lớn Thì cảnh tượng này có hơi đáng sợ Đến lúc ấy lần lụy đến người vô tội Cũng không phải là điều mà hắn muốn thấy Có còn rất nhiều đều là do bọn chúng bắt cóc từ các nơi đến đại hán vội vàng nói hắn ta phải nói tình hình thật cho đối phương biết mà có thể cứu được nhiều người hơn biết họ bị giam giữ ở nơi nào không biết được nếu như người không thấy sợ có thể dẫn bọn ta qua đó lâm phàm nói dẫn theo người vẫn tốt hơn đối với hắn chỉ cần biết những dân chúng kia bị giam giữ ở đâu là có thể buồn tay buồn chân đánh một trận lớn ác liệt Nhìn những người bình thường đáng thương ở trước mặt này, từ trong ánh mắt của bọn họ, ý nghĩ tiêu diệt vạn độc môn của hắn càng thêm kiên định. Dù ai đến nói giúp cũng không được. Sư Huynh, đợi lát nữa phiền người xem một chút. Lâm phàm nói khẽ, Trần Uyên gật đầu đồng ý chuyện này. Hắn ta ngừng đầu nhìn về vạn độc môn như ẩn như hiện ở phương xa, trầm lòng mặc niệm cho môn phái này mấy giây. Bất hạnh cho các người, e là còn chẳng biết nguy hiểm đã lặng lẽ đến rồi. Cũng là do các người tự mình gây nghiệt, Đang êm đẹp Đừng nên chọc vào lâm sư đệ này của ta làm gì Ta cũng đã quên chuyện muốn tiêu diệt các người Sao mà ngờ được Lâm sư đệ lại nhớ rõ Tại lúc thực lực đột nhiên tăng mạnh Có tiến bộ rất lớn Lập tức chuẩn bị đến dọn dẹp các người Coi như các người không may Trong bóng tối Tiểu lão đầu quan sát tình hình xung quanh Lúc này bên trong đầm lầy đen Có sinh vật đáng sợ Chắc là đồ chơi mà vạn độc môn nuôi Chỉ là nơi này có độc tính rất mạnh Cực kỳ nguy hiểm Dù là lão, là cũng không muốn liều lĩnh xông vào bên trong. Lâm Phàm muốn diệt vạn độc môn, e là sẽ có chút khó khăn. Cũng không phải vì vạn độc môn có bao nhiêu cao thủ, hay có một vị cổ xưa tồn tại mà là vạn độc môn ở gần khu đầm lầy này. hiển nhiên có mánh khóe. Muốn nói không có manh khóe, e là rất khó khiến người ta tin tưởng. Vạn độc môn, cổng sơn môn. Nơi này là độc môn chân chính. Cho dù là đồng môn, ở giữa hai bên đều phải cẩn thận. Người ở đây hành động có hơi kỳ quặc, Nó không chừng một giây trước còn quyệt tuệ tuét với người, một giây sau đã trực tiếp muốn mạng nhỏ của người. Lúc này một vị đệ tử canh giữ tại cầm sơn môn. Với hắn ta chuyện kiểu này thật sự rất buồn tẻ. Điều khiến hắn mong đợi suy nhất chính là trong lúc canh giữ ở đây, chỉ cần có người đến là có thể vươn tay ra, chọc ngón tay yêu cầu phí lên núi của đối phương. Tiếc là bình thường có thể có bao nhiêu người sẽ đến vạn độc môn. Dù sao tính chất của vạn độc môn cũng đã sủa tàn suy nghĩ rất nhiều người, cho dù đến vạn độc môn học nghệ, một khi trên người đối phương có đồ tốt gì gây nên sự chú ý, may mắn một chút trả lại có thể được như mong muốn, thành công trở thành đệ tử của vạn độc môn. Nếu xùi xẻo chắc chắn là âm thầm xử lý, vở vết đồ tốt trên người của đối phương. Lúc này, hắn ta nhìn thấy một nhóm người đi về phía này, trong lòng mừng rỡ, nghĩ cái gì là cái đó đến, thật sự rất tốt. nhưng hắn ta nhanh chóng phát hiện tình hình có gì đó không ổn. trong nhóm người kia, đa số đều là những mồi thịt trước đó đã rời khỏi sơn môn để đưa đến đâm lề đen. rốt cuộc chuyện này là sao? hắn ta có chút không hiểu cho lắm. giữ bình tĩnh, chuẩn bị chờ lớp đối phương đến gần để nhìn cho kỹ. rất nhanh. lâm phàm dẫn một nhóm người đi đến trước mặt hắn ta, ngẩng đầu nhìn môn bài. bà chữ lớn vạn độc môn được sơn vàng rất lóa mắt, tùy rằng treo lùng lẳng. Nhưng làm cho người ta cảm thấy hơi u ám. Các người là ai? Ngay sau đó, hắn ta có thể xác định những người đi theo phía sau chính là những người mà lúc trước vạn độc môn bọn chúng bắt đến. Hắn ta không khỏi biến sắc, chỉ vào Lâm phàm nói. Người dẫn bọn chúng với đây làm gì? Người trông coi của ta đâu? Đã phát hiện ra có vấn đề. Rất là không đúng. Hắn ta chưa từng nhìn thấy Lâm phàm và Trần Uyên. Có thể xác định hai người trước mặt này chắc chắn không phải đến từ vạn độc môn của chúng. nhanh chóng thông báo cho môn chủ các người nói là người hành nghiệp trượng nghĩa chuyện làm ra thảm kịch diệt môn lâm phàm lâm đại gia tới đây lâm phàm nói nghe thấy lời này đệ tử canh giữ sơn môn hơi biến sắc vẻ mặt không bình tĩnh cau mày hắn ta một tức giận quá to rằng đối phương không biết trời cao đất rộng thế mà đến đây cảm giữ nhưng hai người trước mặt này lại mang cho hắn ta một cảm giác không bình thường hắn ta không liều lĩnh ra tay mà nhanh chóng quay người chạy vào trong sơn môn gặp phải chuyện kiểu này chắc chắn là để cho những cường giả trong sơn môn kia đối phó nhỡ đầu đối phương là cường giả bản thân chủ động đá lên thì chẳng phải đá vào tầm sát sao lúc đó có hối hận cũng không kịp bởi vậy dứt khoát rút lùi, không cần nghĩ trần uyên hiếp một hơi sâu trong lòng có hơi nghiêm túc lần đầu đến diệt môn nói thất thản ta có chút căng thẳng trước kia chưa từng trải qua chuyện như vậy nếu như không phải lâm sư đệ kéo theo hắn ta đến đây, e rằng cả đời này của hắn ta cũng không trải qua chuyện như thế này. nhóm người bình thường đi theo phía sau lâm phàm đều rất căng thẳng. nơi này mang lại cho bọn họ sự sợ hãi là quá khứ khó mà tưởng tượng của họ đã ăn sâu biến rẽ từ lâu. Người ở đâu? lâm phàm hỏi. đại hán chỉ về nơi xa nói. đằng sau đó, bên đó có một tòa địa lao rất lớn. Mọi người đều bị giam ở đó Có rất nhiều người bị dùng để thử độc Từ lâu đã thảm thương không đỡ nhìn Còn như chúng ta may mắn Có thể giữ được sự bình thường bà đi đến đâm lề đen Bọn họ không may mắn được như chúng ta Ừ Hiểu rồi Lâm Phàm ngừng đầu nhìn Hải mắt bùng cháy lên nhân quả trì hòa Thực sự thấy được vài thứ mà người thường không thấy được Đó là một tuyến nhân quả Vẫn luôn kết nối với vạn độc ngôn Đây chính là một loại nhân quả Đại Hà nó không sai, tuyến nhân quả bên kia dày đặc như thế, xem ra thật sự giảm giữ rất nhiều người. Mà điều khiến Lâm Phàm hơi kinh ngạc chính là, thậm chí có một tuyến nhân quả vẫn luôn kết nối với hắn. Rất kỳ diệu, rất thần kỳ. Hắn suy ngẫm, chẳng lẽ là chứng minh rằng hắn có liên hệ với những người bị giảm giữ kia sao? Cơ hội để bọn họ có thể sống sót là ở phía mình. Thật là kỳ diệu. Trần Uyên lặng lẽ đến bên cạnh Lâm Phàm Sư đệ. Người sao vậy? Hắn ta thấy sư đệ ngây người còn tưởng rằng dường như có phát hiện đáng sợ gì đó. Đúng lượng là thực lực của hắn ta không tệ, nhưng nếu khiến cho lâm sư đệ cảm thấy sợ hãi thì trên cơ bản, đó không phải là thứ mà hắn ta có thể kiểm soát. Không có gì. Chỉ là nghĩ đến vạn độc môn sắp biến mất trong dòng chảy lịch sử. Có chút cảm thán thôi. Lâm Phàm nói. Trần Uyên không phản bác được. Chọn lúc nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Chỉ có thể nói. Sư đệ, người thật là lợi hại. không ngờ trong lúc vô tình lại để người thể hiện ra mình ngầu đứng lại các người là ai phía trước có mấy bóng dáng nhanh chóng đánh úp lại tên cầm đầu chính là một nam tử vẻ mặt gã âm trầm ánh mắt u tối như trồng chọc và lâm phàm theo sau gã là mấy tên đệ tử bắt trước y trào phong thái của gã hắn là mạnh trướng đại sơ huynh của vạn độc môn rất nhiều người của chúng ta đều chết thảm trong tay hắn truyền môn của hắn là dùng người để tu luyện tuyệt học đại hán như người nọ dùng mình một cái dường như rất e sợ phản ứng này đương nhiên là không thoát khỏi tầm mắt của lâm phàm trong lòng hắn hiểu ra xem chừng kẻ mang tên mạnh trướng này tên khốn ấy đã gây ra bóng ma tâm lý rất lớn nếu thủ đoạn của gã không quá tàn nhẫn e rằng cũng sẽ không gây hậu quả đáng sợ đến vậy lâm phàm nhìn đối phương cười nói tới diệt môn <cười> Mạnh miệng thật đó, chỉ một đám tạp nhằm này của các người mà cũng dám tới vạn độc môn làm càn. Mạnh trướng tức giận quát lớn, gã thân là đại sư huynh của vạn độc môn, từng gặp qua rất nhiều tên hách dịch ngang tàn, nhưng gã chưa thấy ai kiêu ngạo đến thế. Có phải đám tạp nhằm hay không? Đợi lát nữa người sẽ biết. Cách thức tù luyện của vạn độc môn các người quá tản ác. Trước kia không ai đối phó các người, là do các người ăn may thôi. Nhưng hôm nay, các người đã bị ta bắt được, cũng đừng hòng sống sót. Lâm Phàm thản nhiên tuyên bố, ánh mắt hắn hết sức bình tĩnh, không hề coi đối phương ra gì. Đối với hắn mà nói, thực lực của đối phương quá yếu, cho dù gã là đại sư huynh Vạn Độc Môn, có thể tiếp cận với tuyệt học của Vạn Độc Môn, nhưng chung quy thì sức lực này vẫn còn kém lắm. Chẳng lẽ tuyệt học mà gã tù luyện còn có thể mạnh hơn Trần Long Kinh và chiến thiên đấu địa pháp của hắn sao? Chuyện này đương nhiên là không có cửa. Độ chênh lệch giữa hai người khác nhau như một trời một vực. Rốt cuộc người là ai? mạnh chứng nghiêm túc gã biết đối phương tất nhiên là đã có chuẩn bị mới đến chỉ dựa vào những người này mà đòi tiêu diệt vạn độc môn không phải hắn ngốc thì là đã có chuẩn bị nhưng hiện tại ít thằng nào ngu lắm rất khó có khả năng như vậy vậy khả năng duy nhất có thể giải thích được chính là đối phương thật sự đã chuẩn bị trước khi đến thiền hoàng thánh địa lâm phàm lâm phàm từ tôn đáp hắn tu luyện thiền yểm thuật cũng không phải để dùng đi lén lút diệt tông mà chủ yếu là dùng để rèn luyện hãm hại lừa gạt làm những việc hơi ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân nhưng bây giờ hắn tiêu diệt một vạn độc một độc ác như vậy đâu cần phải khiêm tốn làm gì sao chứ Ngày khi mảnh trướng, ngay khi mãnh trướng nghe thấy tên đối phương mặt gã biến sắc kinh ngạc tột độ gã là biết lầm phàm của thiên hoàng thánh địa Dạo gần đây, lực lượng phía đông đột như xuất hiện một thiên kêu mới, trần áp dòng huyết mạch sát lại của thiên tôn, tần trăn, trần áp cả khuê dương của thiên yêu tộc, tiếng tăm lan truyền khắp thần võ giới. Không ngờ tên trước mặt này lại chính là hắn. Nếu nhìn kỹ, có lẽ gã đã sớm nhận ra, nhàn sắc và mịn lực của đối phương đúng thật là độc nhất vô nhị, hiếm ai có thể sánh bằng. Lúc này, sắc mặt mạnh trướng không tính là dễ coi. Gã không ngờ thánh tử Lâm Phạm tiếng tam lễ lưng của thiên hoàng thánh địa, thế mà lại xuất hiện ở vạn độc môn. Quả nhiên, sau khi ngay thấy Lâm Phạm báo cáo tên tuổi, rất nhiều đệ tử vạn độc môn đều ồ lên nguyên tràn. Tuy bọn chúng chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của Lâm Phạm, nhưng tất cả đều đã từng nghe qua về danh tiếng của hắn. Vài tên đệ tử vạn độc môn dứt khoát lùi về sau. Bọn chúng thật sự đã bị dọa khép vía. Dành tiếng đồn đãi bên ngoài của hắn, ai mà không sợ hãi Có ai có thể không hốt hoảng chứ Mạnh trướng nói với về mặt nghiêm túc Hình như vạn độc môn chúng ta chưa từng đắc tội với người Cũng chẳng đắc tội với thiền hoàng thánh địa Phải Quả thật là chưa từng đắc tội Nhưng vạn độc môn các người lại dính líu tới vài chuyện lòng người ta ngứa mắt Cho nên không phải các người gây thủ về ta Mà bởi vì ta muốn chuốc oán với vạn độc môn các người Biểu cảm Lâm phàm vô cùng rừng rừng Không có quá nhiều biến hóa Tự như đang nói một việc thật đơn giản Đây cũng gọi là nguyên nhân à Người muốn hủy diệt vạn độc môn Không phải là quá ngang ngược rồi chứ Lâm phàm cười lên tiếng <cười> Có lẽ người cho rằng Lý do của ta rất nực cười Vậy thì ta nói trắng ra luôn Chính là cá lớn nuốt cá bé Ta thấy các người trương mắt Nên một tiêu diệt thôi Lý do này hẳn là có thể khiến người thản nhiên tiếp nhận rồi nhỉ Yên ắng. Mọi thứ đều có vẻ cực kỳ yên lặng. Các đệ tử vạn độc môn hít thở thật nhịp nhàng, đều đã bị lời nói của Lâm phàm làm cho kinh động. Có đệ tử về mặt âm trầm đáng sợ, có đệ tử thì sắc mặt lại rất khó coi. Hết sức khó chịu với hành vi của Lâm phàm, hận không thể dẫm nát đầu hắn để đối phương biết rằng kẻ dám tỏ gà để vạn độc môn làm càn, rốt cuộc sẽ có kết cục như thế nào. nhưng cũng có đệ tử có vẻ rất sợ hãi dù sao thì thanh danh bên ngoài của lâm phàm có thể nói là thiên kiêu trong thiên kiêu khủng bố cực kỳ hai tay mạnh trướng siết chặt trong lòng phẫn nộ cảm giác bị người ta xỉ nhập trước mặt mọi người thật là không thể chịu đựng nổi được nếu đã như vậy thế thì tới đây người ta đồn rằng ngươi rất lợi hại trấn áp người người nhưng theo ta thấy kể chưa qua tay mạnh trướng ta đều chẳng ra giống ôn gì Để ta xem thử, ngươi có thể mạnh tới cỡ nào? Mạnh trướng chuẩn bị động thủ với lâm phàm. Tùy tính tam của đối phương vang dội, nhưng trong lòng gã lại không phục. Cái gì mà thiên kiêu trong thiên kiêu? Cái gì mà trấn áp dòng huyết mạch của thiên tôn tần trăn? Cũng chẳng biết lòi ở đâu ra. Mạnh trướng gã tù luyện tuyệt học độc công, giết người vô hình, tự nhận là có thể ngang cơ với mọi thiên kiêu trong thiên hạ. Dù đối phương là người của thiên hoàn thánh địa thì đã sao? Hắn chủ động tìm đến đây khiêu khích mà. Giết có sao đâu Theo lời nói của mạnh trướng Lòng tin của các đệ tử vạn độc môn cũng tăng vọt Hò hét hồ to Đại sư huynh Dẫm chết hắn đi Cho hắn biết vạn độc môn của chúng ta cũng không phải loại dễ chọc vào Đúng vậy Cho dù hắn là người của thiên hoan thánh địa thì sao nào Đại sư huynh của chúng ta cũng không phải dễ chọc Tù hành độc kinh lại càng vô địch thiên hạ Tả sớm đã thấy hắn trường mắt Thế lực khủng thì đã sao Cũng đâu phải hắn lợi hại Hắn trần áp tần chăn thì thế nào Đúng rồi tần chân là ai thế? Tên ôn dịch đó chính là dòng huyết mạch thiên tôn gì đó, ta không quen. Hắn ta cũng giống với tên oát này, đều tự dưng xuất hiện, trước kia chưa từng tồn tại. Một đám đệ tử xung quanh nói chuyện với nhau, theo sự tự tin của mệnh Trướng, niềm tin của bọn họ cũng tăng vèo vèo, đã đạt lên tới một độ cao mới. Dù sao thì đại sư huynh cũng anh dũng như thế, bọn họ thần là sư đệ, mắc gì phải sợ hãi. Chỉ là khi vài nữ đệ tử bồi son xanh lục trong nhóm đệ tử vạn độc môn, nhìn thấy Lâm Phàm, Xuân tâm nhộn nhạo, sớm đã muốn hung hăng trả đạp lâm phàm dưới háng. Một số nữ đệ tử tu hành đến mức trở nên biến thái, đã sớm chống mái khó phần chỉ thích hưởng thụ loại cực lạc này. Trần Uyên đứng bên cạnh lâm phàm, mắt thấy đệ tử vạn độc môn từng người đều hết sức tự tin. Từng người một trở nên điên cuồng, đúng là cạn lời. Thậm chí hắn ta còn chẳng biết dùng lời lẽ nào để diễn tả. Thật sự là khá khủng, khiến hắn ta hoàn toàn nín lặng. Các người thật sự là không có đầu óc Hay giả bộ không có não Quên đi Chẳng thêm nhiều lời Cứ coi đại sư huynh các người biểu diễn đi Nhưng vào lúc này Mạnh chứng động Ngang nhiên ra tay Thủ đoạn sắc bén tột cùng Hoàn toàn không để Lâm Phạm có bất kỳ cơ hội nào để chuẩn bị Chịu chết đi sau khi gã gầm lên một tiếng Lâm phàm chỉ thấy gã đột ngột vùng tay áo lên một chiếc tháp ba chân màu đen hiện ra trên hắc đỉnh này còn có đính các loại độc vật chứa độc tính cực mạnh độc vật chèn chúc chùi ra từ trong độc đỉnh tiếng sột soạt vang không ngừng dường như có món đồ đáng sợ nào đó đang được ẩn chứa trong những độc vật này đây là vạn độc đỉnh của đại sư huynh cuối cùng ta cũng được chiềm ngữ một lần rồi quả là bá đạo chỉ cảm thấy luồng khí thế này thôi ta đã có cảm giác khổng dép mà run rồi mạnh dữ vậy Các đệ tử và độc môn đều tràn ngập niềm tin đối với đại sư huynh. Trái lại thì bên cạnh lâm phàm Trần Uyên lại bình tĩnh đứng đó móc giấy tay Hoàn toàn không coi một màn trước mắt ra gì Sau khi mạnh trường tế hắc đỉnh ra Một bầu không khí âm chầm quái dị Đáng sợ bao trùm lên tất cả mọi người Vị đại hà đứng cạnh lâm phàm run lên bần bật Đồng tử hắn ta giãn ra Hình như là đang nhớ đến chuyện gì đó vô cùng ghê sợ Lúc trước hắn ta đã từng nhìn thấy hắc định này rồi Có lẽ vốn dĩ hắn ta đã sớm đi trâu trời, nhưng nhiều số tốt hắn ta đã tránh được một kiếp nạn. Có rất nhiều người cũng bị bắt tới dòng hắn ta, nhưng bọn họ đều đã bị mạnh trướng hút vào đỉnh, trở thành thức ăn cho những con độc trùng trong đó. Quá khủng khiếp, quá ghê rợn Loại chuyện này thực sự có thể hù chết người. Hiện giờ hắn ta lại nhìn thấy một màn khủng bố như vậy, sao có thể không sợ hãi, không hoảng loạn. tiếng động quái dị chuyển đến lâm phàm lập tức thấy hắc đỉnh lờ lửng chơi không trung miệng đỉnh chút ngược xuống đập trùng ồ ạt bò ra từ bên trong có con rết đen thui toàn chân cũng có con bọ cạp đen như mực có cả con linh xà toàn thân đỏ sập những thứ đó đều là độc vật nổi danh trong thần võ giới trải qua sự bồi dưỡng độc tính không biết đã tăng vọt gấp bao nhiêu lần chỉ có bấy nhiêu lâm phàm nhíu mày ngược lại hơi xem thường kỹ năng của đối phương Lúc nhìn thấy đối phương tế ra hắc đỉnh, hắn còn tưởng sẽ có loại thủ đoạn kinh thiên động địa nào gây gớm lắm. Nhưng ai ngờ đâu, thế mà lại chỉ có một đám bỏ sát nhỏ bé xuất hiện. Ngoại trừ số lượng xem như tạm ổn ra, những điểm khác đều chẳng ra cái thá gì. Đám đốc trùng này có được linh tính, dưới sự chỉ huy của mạnh trướng chúng chẻn chúc tới vọt về phía lâm phàm. Chỉ là vài con diệp hèn mọn nhỏ nhỏ mà cũng dám lòng cả nữa. Lâm Phá bước lên trước một bước Rồi không di chuyển tiếp Mà chỉ có hư ảnh thiên lòng cuốn quanh người Một luồng hơi thở oai hùng của thiên lòng chút xuống Trực tiếp bao phủ lên đàn độc trùng kia Dưới sự chèn ép của hơi thở thiên lòng Độc trùng đang ồ ạt bỏ ra Bị dọa cho sợ Dừng chân không bước Chẳng dám tiếp tục đi lên Trần Uyến thực sự bồi phục kỹ năng của Lâm Sư Đệ Quả nhiên là rất phi phàm nếu để hắn ta đối phó với cảnh tượng trước mắt này cũng chỉ có thể dùng hết sức mạnh để đánh chết đám lúc như kia chứ nhất định là không thể làm được loại việc chỉ cần dựa vào khí thế và đã ngăn được đàn độc trùng như lâm phàm hơi thở thiên long của lâm phàm càng đáng sợ bầy độc trùng lại càng thêm sợ hãi chúng điên cuồng chạy về lại hắc đỉnh muốn vào trong né tránh các đệ tử vạn độc môn há hốc miệng không thể tin được một màn trước mắt này Những độc vật này đều là được đại sư Huynh tỉ mỉ lựa chọn Mỗi một con đều có độc tính và thực lực siêu mạnh Nếu đại sư Huynh muốn giết bọn họ Cần bà là không cần sử dụng nhiều độc đến như vậy Chỉ cần một con là có thể đưa bọn họ đi bán muối rồi Nhưng hiện tại Đại sư Huynh thả nhiều độc trùng đến thế Hơn nữa đối phương cũng chưa làm gì Thế mà trái lại Đám độc trùng này lại hốt hoảng muốn bỏ trốn Sắc mặt mạnh trướng hết sức âm trầm Đôi tay thì triển thủ ấn Thúc dục hắc đỉnh một vũng máu xanh hôi tanh hồi sọc ra từ hác đỉnh tưới lên vô số đốc trùng vũng máu tanh hồi đó đắc sệt vô số đốc trùng bị bao vây cựa quậy dần dần vũng máu phồng lên dường như có thứ gì đó mới xuất hiện chỉ khoảng nửa khắc trùng người được tạo ra từ máu và vô số đốc trùng xuất hiện thật ghê tởm trần uyên chịu không nổi tuyệt học của vạn độc môn ôi mẹ ơi quá ớn Nếu trong thánh địa có người tu luyện tuyệt học ghê tầm như vậy, đời này hắn tảo vĩnh viễn sẽ không dây vào. Chỉ sợ ngày nào đó đang ăn cơm, bản thân vừa cúi đầu đã phát hiện trong đồ ăn xuất hiện côn trùng. Lúc này, trùng người há mồm gào giống, sóng âm bùng nổ, đỉnh tai nhức óc, tiếng gào chấn động lòng người, thế nên các đệ tử vạn độc môn cũng cảm thấy cực kỳ hốt hoảng, nhưng lại càng có loại cảm giác hưng phấn nhiều hơn. Thủ đoạn của đại sư huynh nhiều vô số kể, trùng người là một trong số đó. Sư đệ, ta thấy nên nhanh lên đi, đám sâu quái này quá mắc ói. Trần Uyên lên tiếng, hắn ta một chủ động ra tay, tiêu diệt chung người. Thứ quỷ quái này xuất hiện trước mắt, thật sự là quá buồn nôn. Biết rồi. Lâm Phàm trả lời, hắn cũng cảm thấy hơi ghê tởm. sau đó hắn nói với Mạnh Trướng, đây là thủ đoạn mạnh nhất của người sao? Người có ý gì? Mạnh trướng ta phải bình tĩnh Nhưng thật ra nội tâm lại hơi hoảng loạn Dù sao thì người mà hắn đối mặt Cũng là thiền kiều rất có uy vọng ở thần võ giới Gã biết mình không có khả năng thắng Nhưng sự tự tin luôn giúp gã nghĩ rằng Mình chưa chắc sẽ thua Mọi người đều là người trẻ tuổi Dựa vào đâu mà ta lại không bằng người Hơn nữa gã cũng rất có lòng tin Với tuyệt học tù liệu của mình Từ nhỏ gã đã có cảm giác thần thuộc Với các loại độc trùng Đây là biệt tài mà người khác không có. Ngay cả các trưởng bối của vạn độc môn cũng nói gã trời sinh đã là một loại độc, tuyệt đối có thể dẫn dắt vạn độc môn ngành ngang trong thần võ giới. Được khen suốt khoảng thời gian dài, suy nghĩ của gã sớm đã thầm xảy ra sự biến hóa. Đúng vậy, đó chính là lòng tự tin. Không có gì, buổi trình diễn của người đến lúc hạ màn rồi. Vừa dứt lời, chân mày lâm Phàm trao lại, ra quyền trong chớp mắt. Quyền thế cực mạnh đâm thẳng lên trời. Hắn còn chưa chạm vào chung người, chung người đã bị quyền kinh phá hủy. Nó rên lên một tiếng, sau đó hóa thành một vũng nước đen vương vãi đẩy đất. Quyền kinh vẫn chưa tiêu tan, tiếp tục xỏ xuyên qua. Mạnh trường đứng từ xa mà còn cảm nhận được luồng uy thế này. Mặt gã dần trở nên méo mó, tay trần lạnh toát, đã bị đối phương khóa trụ. Ngay trong lúc này, gã mới phát hiện độ chênh lệch giữa mình và đối phương thật sự là quá lớn. Toàn thân gã đều không thể nhúc nhích. Không, ta không thể chết được. Mạnh trường giống lên giận dữ, gã dùng hết toàn lực thúc dục hắc đỉnh. Hắc đỉnh tan ra trên không, vô số độc trùng bao vây lấy, dùng hợp cùng nhau, biến thành một bộ trùng giáp mặc trên người gã. Mạnh trường có được trùng giáp, sức mạnh tăng vọt, tự nhận thấy bản thân có thể tiếp được một quyền của lâm phàm. gã điển tiết gào lên, dùng sức tùng quyền đối đầu với lâm phàm. dù người là thiên kiêu của thần võ giới thì sao, mạnh chướng ta không nghĩ rằng bản thân sẽ bị người đánh bại đâu. gã gáy to chính là muốn liều mạng đánh đến cùng, gặp một trận áp lâm phàm, chứng minh cho mọi người thấy mạnh trướng gã dù sinh ra ở vạn độc môn thấp bé, nhưng cậu có thể vùng dậy đứng lên, trấn áp thiên kiều thánh địa. dừng tay. không biết là ai đã xuất hiện. nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Quyền thế đã đánh tới rồi. Tiếng va chạm kinh thiên động địa, chấn động trời đất. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một quầng sáng cầu vồng lướt ngang qua, cũng chẳng thấy được bất cứ hư ảnh nào. trong chốc lát, hiện trường yên lặng như tờ. đệ tử vạn độc môn há hốc miệng như vừa gặp phải quỷ. bọn họ không thể tin được một màn đang thấy trước mắt. Đây không phải, thật sự, tuyệt đối không phải là thật sự. Sau khi thấy mạnh trướng bị một quyền kia xuyên qua Nửa phần cơ thể đã bị tiêu tán Chỉ còn nửa thân còn lại Các loại cơ quan nội tạng rơi xuống lụp bụp Mà điều càng khiến bọn họ khiếp sợ hơn chính là Có một vóc dáng Trẻ trước mặt mạnh trướng Người này có mái tóc dài trắng như tuyết Vẻ mặt ngoài già nua Đàn đứng với tư thế tùng trường Nhưng lúc này nửa đoạn thần dưới của người đó Cũng đã bị tiêu biến Bọn họ chỉ có thể nhận ra đối phương là ai Nhờ dáng vẻ của nửa thân trên Thái thượng trưởng lão! Một tiếng hét bị thường van lên giữa vạn độc môn. Bọn họ không ngờ thái thượng trưởng lão lại xuất hiện, còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đánh nát nửa thân hình. Đây là sự thật mà bọn họ không thể chấp nhận nổi. Không phải thật. Những chuyện này đều không phải sự thật. Nhất định là ảo giác. Tuyệt đối là ảo giác. Nào có như vậy. Này, thật không ngờ thế mà lại là một mũi tên chúng hay con nhạc. Lâm Phạm nhìn thấy tình cảnh ấy, không khỏi nhòi miệng cười. Đối với hắn, mặc dù là thái thượng trưởng lão già tới, nhưng lão ta lại chưa đạt đến âm dương tầng hai. Quả thật chính là tìm chết. Hồn phách rời khỏi cơ thể, tìm kiếm cơ hội hồi sinh cũng không làm được. Thật sự là quá yếu. Trần Uyên trông thì như không cảm xúc, nhưng thật ra hắn ta lại đang vô cùng kinh sợ. Hắn ta không tài nào làm được như Lâm Sư Đệ. Quá mạnh. Hắn ta có thể trấn áp mạnh trướng, nhưng tuyệt đối không thể trấn áp một thái thượng trưởng lão từ đầu xuất hiện một cách dễ dàng như thế. Tù vị của đối phương đã sắp đạt tới âm dương tầng 2 rồi. Đây là ngưỡng xa vời mà hắn chưa chạm tới được. Có lẽ Trần Uyên cũng có thể đánh bại lão tả đấy. Nhưng tuyệt đối không thể làm một cách dễ như chở bàn tay giống lâm phàm vậy được đâu. Rất có thể hắn ta sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Thật sự là quá kinh khủng. Lâm phàm mạnh đến nỗi hắn ta phải cạn lời. Những người thường đi theo lâm phạm đó Sống đã bị tình cảnh trước mắt làm cho sự ngây người Bọn họ đều chỉ là những bá tánh tầm thường Đối với bọn họ mà nói Người có vạn độc môn rất lợi hại Thậm chí là ngang cơ thần tiên Nhưng ai nào ngờ Cho dù là thần tiên như vậy Bọn chúng cũng đều bị đập chết dễ như ăn cháo Làm chấn động tâm hồn mỏng manh của bọn họ Có thể dùng câu không thốt nên lời để hình dung Lúc này bọn họ mới thực sự tin rằng không chỉ bọn họ có thể được cứu vớt mà ngay cả những người bị giảm giữ mọi lúc đều có thể bị dùng làm thức ăn cũng được sống lâu hơn lâm phàm thản nhiên như một màn trước mặt dựa vào uy thế của một mình hắn cũng đủ để chấn áp tất cả mọi người đệ tử vây xem sợ hãi lui về sau không dám tới gần lâm phàm nửa bước sư huynh huỳnh biết bọn họ bị nhốt ở đâu đi cứu bọn họ đi lâm phàm nói được trần uyên hóa thành một chiếc cầu vòng bay về phương xa đó là nơi người ta bị giam giữ theo hắn ta nhìn nhận lâm sư đệ thật sự đã chuẩn bị đại khải sát giới lâm phàm chờ đợi trái lại hắn cũng hơi muốn xem thử những lão giả khốn kiếp của vạn độc môn đó có thể nhẫn nại tới khi nào nhưng vào lúc này tình huống bất thường đã xảy ra trần uyên bay đến tìm cách cứu viện nhóm dân thường thì gặp phải phiền phức ngay lúc hắn ta sắp tới gần bên kia tự nhiên đập trướng xuất hiện trực tiếp đánh lui trần uyên hắn ta quay trở lại bên cạnh lâm phàm sang mặt cực kỳ khó coi, cảm giác vô cùng uất ức, ức. còn mẹ nó, lầm sửa đệ cho hắn ta chuyện đơn giản như vậy, không ngờ thế mấy lại gặp phiền toái, lại còn không có cách nào giải quyết nữa. ủy thế của một trường đó quá mạnh, hắn ta căn bản không phải là đối thủ. nếu không phải lúc ấy hắn cảm nhận được nguy hiểm, bà trần bốn càng bỏ chạy, e là đã trở về trong bộ dạng thảm hại rồi. trần uyên giờ vời như muốn tiếp tục tiến lên, nhưng hắn ta lại bị lâm phẩm ngăn cản. sư huynh. Huỳnh không phải đối thủ của hắn Lâm Phàm nhẹ giọng nói Trần Uyên hít sâu một thời Xóa dịu vết thương lòng Ta là sư huỳnh Người là sư đệ Sư đệ lại đi nói với sư huỳnh là Huỳnh không nổi Loại tình huống này Có lẽ cũng chỉ có thể xuất hiện Ở thiền hoàn thánh địa Làm gì còn nơi nào khác Có thể xảy ra sự việc kỳ cục như vậy Nội tâm hắn ta rất đau đớn Có một cảm giác bi thường Không nói nên lời Thiền hoàn thánh địa Bá đạo đến thế sao Bồn tòa đã nghe qua danh tiếng của người. Thiên kiêu ngang trời xuất thế phía đông. Người có một tương lai rất tươi sáng. Không nên tới vạn độc môn làm cản. Vài bóng dáng xuất hiện. Ảo ảnh mê tung xuất hiện từ xa. thoáng chốc bọn họ đã xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Là bà lão già. Cả bà đều gầy như que cùi. Toàn thân tỏa ra hơi thở dày đặc méo máu vì tù luyện độc công mà thành. Trông dọa người hơn cả mạnh trướng. Hơn nữa còn có cảm giác rất dữ tợn. Dưới chân bọn họ là nền gạch vô chi vô giác Nhưng cho dù là vật chết Dưới độc công của bọn họ Gạch cũng bắt đầu bị thối giữa Xem ra Những người này đã tù luyện độc công đến mức cao thầm tận cùng Môn chủ Đại sư huynh đã bị hàn đánh chết Đệ tử vạn độc môn nhìn thấy môn chủ và hai vị thái thượng trưởng lão xuất hiện Vội vàng khắp lóc kề lề Bọn họ sắp bị hù chết rồi Vẻ mặt môn chủ cực kỳ nghiêm trọng Mạnh trướng là đại sư huynh của vạn độc môn từ nhỏ đã có thiền phú siêu việt đối với các loại độc trùng khí độc đều có cảm quan rất mạnh nếu không xảy ra việc ngoài ý muốn ngã tuyệt đối có thể trở thành cường giả một phương của thần võ giới không ngờ thế mẹ lại xảy ra chuyện như vậy nhưng đối với lão ta mạnh trường chết thì chết thôi không hề cảm thấy bị thương bị lụy người có vạn độc môn không có khái niệm đùng bọc lẫn nhau dù làm môn chủ thì cũng tuân theo quy tắc cá lớn nuốt cá bé không nên tới vạn độc môn làm cảm. Chẳng lẽ vạn độc môn của các người Là nơi đầm rồng hàng hồ hay sao Lâm phàm hỏi Ánh mắt thắn dừng lại trên người môn chủ Trong ba cái trước mắt này Môn chủ là mạnh nhất Lợi hại hơn những cơn giả sơn môn Mà hắn đã từng tiêu diệt rất nhiều Ngang tàn Người phải trả giá cho hành vi này của người Một lão thái thượng trưởng lão Tức giận quát lên Ba người bọn họ đang bế quan tù luyện Khi cảm nhận được bên ngoài có động tĩnh Thì lập tức xuất quan Không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này Đệ tử Thiền Hoàng Thánh Địa thật sự là quá cản dỡ Vạn động môn có chơi chọc vào đối phương Thế mà hắn lại chủ động tìm tới cửa Đừng nhiều lời Động thủ đi Lâm Phạm rất khoát Hắn không muốn tiếp tục phí lời về đám hách dịch này nữa Chỉ tổ lãng phí thời gian Hai vị sư huynh Người này quá mức kiểu ngạo Cho dù hắn là đệ tử của Thiền Hoàng Thánh Địa thì xảo chứ Chúng ta chấn áp hắn Thiền Hoàng Thánh Địa cũng chẳng nói được gì một tên trưởng lão lùn nhất tức giận nói lão ta đã bị lâm phàm làm cho tức điên người lửa giận trong lòng bùng lên hừng hực môn chủ và một tên thái thượng trưởng lão khác cũng gật đầu tán thành sâu sắc bọn họ đã sẵn sàng giết chết lâm phàm hơn nữa cũng sẽ tuyệt đối không nâng tay giết môn chủ ngang nhiên ra tay đột nhiên vung tay áo một làn xương đen xuất hiện từ cổ tay áo hóa thành một cái con hắc mãng há miệng lao đến lâm phàm vùng quyền đánh ra Và chạm với hắc mãng Tiếng nổ văn lên nặng nề Hắc mãng nổ tung Nhưng dường như có được linh tính là sườn đèn tản ra biến hóa thành vô số hắc mãng ùn ùn kéo đến chỗ lâm phàm Hai tên thái thợ trưởng lão khác Không dành đứng xem Cũng là hùng hằng nhập cuộc Bọn họ tế ra pháp bảo Pháp bảo này được lục độc quấn quanh Xoay tròn trên không trung Hai luồng khí độc mạnh nhất thổi ra từ bên trong Hóa thành hai con độc lòng tấn công lâm phàm Đây là loại khí đốc mạnh nhất trên thế gian. Để ngừng tụ pháp bảo này giúp cuộc bản thân đã dùng bao nhiêu tánh mạo vô tội, bọn họ cũng không đếm xuể. Trong mắt Lâm phàm, hai mọc pháp bảo này mang nghiệp rất nặng. Có thể nói là đáng sợ kinh hoàng, mang theo một cảm giác có thể hù chết người. Thật gây rợn. Lâm phàm lướt mắt một cái trong lòng hiểu ra. Nói về hung tàn, đừng như không ai qua nổi vạn độc môn. Lục tí lôi Phật thần xuất hiện. Phật quan sáng chói và trí cường lôi đình bao phủ toàn thân, Uy thế kinh người. Mặt của bà lão cường giả và độc môn biến sắc. Không ngờ đối phương thế mà lại là người mà tuyệt học Phật môn. Nhưng vậy thì sao chứ? Bọn họ cũng không hề sợ hãi. Nên giết thì vẫn giết thôi. Lâm Phàm huy động sáu tay tùm lấy hai con độc giáo đang đánh úp lại. Đồng thời huy động bốn cánh tay đánh về phía những con hắc mãn lúc nhúc. <cười> Thẳng oát! Dám dùng máu thịt cơ thể đụng vào khí độc. ta thấy người đúng là tự tìm đường chết mà. tên thái thượng trưởng lão lùn lên tiếng. tùy lâm phạm thì triển trần thần tuyệt học phật môn nhân động vào khí độc đáng sợ như thế rõ ràng là không biết trời cao đất dày. lâm phạm phát hiện hai con độc chướng rào lòng mà bọn họ thả ra có tính truyền nhiễm vô cùng mạnh có thể phá vỡ thần cường hộ thể ăn mòn thần thể. nếu không tăng cường ngăn cản khí độc sẽ lập tức ăn mòn và lục phủ ngũ tạng phá hư cơ quan trong cơ thể Th thần hình thối giữa chết cực kỳ thảm. phá cho ta. Hiển nhiên là hắn không thể để khí đốc tùy ý phát triển. Gầm nhẹ một tiếng lôi đình nổ tung, bắn ra bốn phía. Vô số lôi đình bộc phát ra từ trong thân thể hắn, trí cường lôi đình khủng bố vô cùng. Dưới tình huống không được hắn kiểm soát khống chế, sấm xét bắn loạn xạ, khuếch tán lên người vài tên đệ tử vạn độc môn. Chỉ chạm vào sấm sét trong phút chốc, nhớ tên đệ tử vạn độc môn đã lập tức bị ăn mòn. Khí đập thấm trên cánh tay, dưới uy thế đáng sợ như thế của lôi đình trực tiếp bị đánh bật ra. Hai còn trường khí đập lòng dãy rựa chỉ trong nửa khắc đã tan thành bầy khói. Tiếng ẩm bùm vang lên không ngớt, tiếng nổ nặng nề khuếch tán trong vạn độc môn. Môn chủ vạn độc môn nghiêm túc nhíu mày. Lão ta không ngờ lâm phàm lại đáng sợ đến như vậy, thực lực thế mà lại lợi hại đến mức độ này. Ba người bọn họ liên thủ, ấy vậy mà vẫn không thể trấn áp được hắn. Người này thực sự khủng bố đến thế sao? Thiền hoàn thánh địa là thế lực đứng đầu phía đông, bồi dưỡng đệ tử, thế mà ghê gớm đến vậy. Tuy nhiên, dù hắn có phải là đệ tử đứng đầu hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hôm nay chắc chắn lão ta sẽ giết hắn ngay tại chỗ. Thậm chí, lão ta cũng không định để lại đường sống cho lâm phàm. Với tình trạng này của đối phương, sau này nhất định sẽ lại tìm vận độc môn báo thù chỉ bằng giết đi để khỏi có cơ hội chờ mình. Sư đệ, bày ra tuyệt sát đại trận! Môn chủ trầm giọng ra lệnh, "Lão ta chuẩn bị ra tay tàn nhẫn, không định để Lâm Phàm có bất kỳ cơ hội nào." Hai tên thái thợ Trần lão gật đầu, đã biết kế tiếp nên làm thế nào. Tức khắc, Lâm Phàm thấy ba người lơ lửng trên không trung, đổi tay niết ấn, thúc dụng vạn độc môn đại trận. Trong phút chốc, vô số ánh sáng bay lên từ khắp vạn độc môn. Diệt hồn vạn độc trận Đây là trận văn trọng yếu của vạn độc môn, chính là đại trận mật tiền bối đời trước đã tỉ mỉ nghiên cứu ra, có thể diệt sạch hết tất cả kẻ địch. Hết tập 89. Cảm ơn các bạn đã chú lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đặc truyện tiếp theo.